Chuyện ngôn tình nửa cường cổ đại, ân nhân của Võ Hoàng. Tác giả Cần Thái. Diễn đọc Đào Mai. Chuyện này được phát trên trang audio truyentdàomai.com Chương 2 Nằm ngửa trên mặt đất, Võ Hoàng Thiên dần dần thanh tĩnh trên người truyền tới đau đớn, làm cho hắn phải trao mày Ký ấn dần dần hiện rõ ra, hắn là trúng mai phục. Nhớ kỹ. Chứ mình sau khi ăn vào, hộ tâm đang đến sức mộng hơi cuối cùng, thế triển kinh cầm chạy. Rồi sau đó, mọi thứ trước mắt nghè đi, vượt vội thầm kiểm soát, mà bỗng dưng xuất hiện trước mắt hắn, một đôi mắt trông xuống to tròn. Là ai? Người tỉnh rồi, ngồi ở cánh hắn một đoạn, trầm thiên hạm nhận ra, cứ động của hắn, liền mỉm cười. Đừng động đẩy nhiều, nơi bị thương để miệng vến thương ránh xa thì sẽ không tốt. Tiếng nói ôm nhu nhẹ nhàng cất lên, làm vỗ hạ thiên nhau lại hai mắt. Thanh âm này hắn đã từng nghe qua, là người chủ sự nữ phận nam trang của mặt cũ. Là ngưới, hắn khó khăn ngồi hẳn dậy. Đám mây trôi đi làm ánh trăng chiếu đỏ ràng người trước mắt. Có nhiên là trầm thiên hạ mộng thần nam trang. Đây là đâu? đánh giá bốn phía không thể nhớ chút gì ta đó là một sơn động trầm thiên hạc nhúng vai dù có lãng hỏi nàng đây là đâu thì nàng cũng không có đảm án chính xác lúc trước á nhào trên triền núi đang tưởng chính mình chánh chắc rồi không ngờ chỉ bị dính đầy mình vùng đất may mắn không bị thương còn đại lễ kia cũng thận tự động rơi đến bên cạnh chờ nàng nhận trở về Càng không nghĩ hai người phải trong hoạt có hút, nhanh chóng tìm được một cái sơn động có thể tạm thời trú mưa. Cái khó là bây giờ đã vào đêm, mà mưa thì rõ ràng không có ý ngừng lại. Tới như vậy, nàng có cách nào để về mặt da? Một đường, ông chăm đánh giá con đường núi trở về. Nàng lúc này mới nghĩ đến bên cạnh có một kẻ bị thương cần chăm sóc. Người lặng chuyện gì thế? tai nạn à? Nàng thật ra cũng có chúng tò mò. Nếu hắn là võ hoàng, tân danh hiện hết, võ công phải là không tệ. Như thế nào phải bị thương nặng như vậy? Hay kỳ thận võ hoàng chính chỉ là hư danh? Phát hiện lấy mắt nàng xuất hiện nghi ngờ, võ hoàng thiên vọng cảm thấy thương thế trên người mình đã trải qua, đơn giản biến vào. Tâm nhắn tới rõ, tâm tâm vẫn là hỗn loạn không thôi. Mặc dù không đến nổi rơi vào âm phủ, nhưng tất ra cũng không hề còn xứng lận dư thừa. Lúc đó bị hạ động ám toán, dược lực vẫn đang còn tác dụng. Chẳng qua, đa thượng hộ tâm đang ám chế là mà thôi. Không có gì. Hắn không thị tâm vì nổi. Là người, là người đã cứu ta. Thật ra, ông tính cũ nàng chính là nhận phải hắn. Rồi lại phải kiên hắn đến chỗ đánh mưa Là người Cho ngựa của ta chạy mất Chứ coi như là nhận được người về Hơn nữa Còn là nhận phải tiền Phước Chứ không phải để lễ Ra tạ Mặc dù nàng nói như thế nào Thì việc cứu hắn vẫn là sự thật Không dám nhận Nàng khánh khí cười cười Báo hòa thiên không lên tiếng Vẫn âm thầm chú ý Nhất cửa nhấn rộng của nàng Đang lúc này, đang trong hoàn cảnh nguy cốp, em một phần cảnh giác cũng có nghĩa em muốn phần an toàn. Bắc Cược nàng thoản nhìn thiện Lương vô hại, nhưng ta biến liệu có phải cảm bẫy hay không. Nhận thấy ánh mắt hắn đánh giá, trầm thiên hạm không nghĩ nói gì, chỉ cười. Khi đó, vừa vào trong sơn động, nàng Cử Thần Diễm thở giống xong, liền vội và vàng xem xét vết thương trên người hắn. Tuy chẳng không phải trợ phù, Nhưng cũng nhìn ra được, toàn lập thương do đau kiếm gây ra. Thứ nữa kẻ xuống tay, an toàn là muốn lấy mạng người. Có chém không hề, có lua tình một chút, chấp hiện vấn thương, không bị thăm đen. Nàng mắc bao công xứ, mới tìm lại được bộng đồ của mình. Cũng may, nàng mỗi khi sắc về cửa, đều luôn luôn chuẩn bị dưỡng chữa thương mang theo, bằng không liền sẽ rất thảm. Thiếu bảo chủ, người có bị lạnh. Ban đêm trong rừng, vốn đã không có giống ấm áp, mà có lại cứ như thế không ngừng. Tìm y hai người cao thấp đều ướt sủng, buổi tối nay có thể nói là lạnh lẽo vô cùng. Hơn thế nữa hắn bị thương nên mất máu không ít, ấn định là càng chịu không nổi. Tìm y chúng ta đã bị ướt cả, ta bóng định đốn bút lửa sợi ấm, nhưng là trong động hàng toàn, ông tìm thấy một nhánh cây nào ngoài kia có lại vẫn không ngừng rơi nên anh đành phải chịu như vậy nè giải tính rành mạch người khí còn mang theo ti xin lỗi ánh trăng ẩn ẩn hiện hiện trầm thiên hạm kỳ thật nhìn không rõ người hắn nhưng cũng lờ mờ phát hiện ánh bắt hắn có chút kỳ lạ không bỏ hoài thiên lạnh lùng trả lời trong thanh âm có chút hư nhược ông trầm thiên hạm ngóc lăng một chút mới phản ứng lại Quá là trả lời việc nàng hỏi hẳn có lạnh không. Ách phải là tốn rồi. đối thoại thường vài ba câu thì ngừng lại. Thêm ra hắn không phải giảng người tính nói chuyện. Nếu như vậy, nàng cũng không cần tự biên tự diễn nói tiếp. Hai con người cũng chỉ mới gặp nhau qua một lần. Hiện tại cũng không có nhiều chuyện gì bàn tán. Các nữa, nàng cũng quên mất mắt kỳ dị kính đáo của phổ ngoại thiên hôm ấy vẫn là không biến cánh nói chuyện tự tế chút nào nàng đánh giá cơn mưa bên ngoài kia xem ra đêm nay phải ở lại chỗ này bàn tay trắng nhỏ lấy ra bánh bao từ tuổi đồ đập đi lớp bọc mỏng manh bên ngoài đưa hướng hắn người chắc là đói bụng rồi ở đây có bánh bao mặc dù có hơi bị ẩm một chút nhưng cũng có thể tạm lắm bụng Bánh thì có dĩ gói bên ngoài nhưng vẫn dính phải chút nước mưa. Thật lâu vẫn chưa thấy hắn đưa tay sang lấy nàng dương mì. Nhìn không thấy sao. Mặt trăng đã bị trận mưa đào che dấu đi cũng có trách hắn không thấy được. Nàng thật ra cũng chỉ nhìn thấy một mạng đen ngòm Lấy được bánh bao cũng chỉ toàn dựa vào bàn tay sợ sợ xung quanh. Nói hơi trầm ngâm. Khi đến đang là người bị trọng thương, nàng đành phải nửa quỳ vương về phía hắn, bị từng chút một. Bàn tay nhỏ bé sờ sờ dò dẫm trên mặt đất, còn một tay kia nắm giữ cái bánh bao. Võ Hoài Thiên là người luyện võ nhìn mọi vật ban đêm đối với hắn mà nổi, không phải chuyện gì đáng kể. Đành lùng nhìn cử động buồn cực của nàng, trong nàng từng chút một tiến tới gần chính mình. Bàn tay ôn nhuyễn chạm tới chân hắn, đôi mày đậm lập tức cao lại. Đàn lốt đang muốn bác bảo nàng ngừng hành động, thì bỗng dưng nàng rất nhanh dũng qua bên cạnh tay hắn, cấm lấy bàn tay to. Lòng bàn tay truyền tới một chúng lo lắng tê chạy lập tức bị một cái bánh bao lớn đặt lên trên. Nhanh ăn đi, ớt thương trên người người ông nhẹ, cần phải bổ sung nhiều thể lực vào. Mặc dù không ngon lành gì, nhưng kiến cưỡng cũng ăn đi. Đợi sau khi mơ tạnh, rồi vào thành lại tính. Thân phận của hắn như vậy, đại khái chắn không quen ăn mấy thứ như thế này. Nhưng lúc này bé mỏ có hơn không. Sau khi nói xong, nàng hơi, hơi lùi xuống tạo cạn cách. Đôi má trắng nọn ẩn trong bóng đêm có chút nhẹ hồng. Mặc dù nữ vẫn nam trang, lại thường hay đi lại bên ngoài. Nhưng tiếp cận một nam nhân gần như thế vẫn là lần đầu tiên. Nói nữa, mới vừa rồi đưa bánh bao tới nhỏ của nàng, chậm thấy bàn tay to lại nóng kia. Nhìn như lớn tới rụt, có thể hoàn toàn bao lấy tay nàng. Trong nàng mười phần cảm nhận được nam nữ có bao nhiêu khác biệt. Hắn đem lấy bánh bao, đang có mặn lành lùng cứng rắn, kiếm chúng sát nhu hòa. người thì sao? nè, thật đưa bánh bao cho tính mình, điệt mà tại chỗ không nhúc nhích, thẳng hồ nghi hỏi, "Ta đã ăn hồi chiều rồi." Trầm Thiên Hạ nằm co quắp trên mặt đất, trợn mắt trả lời lại. "Thật ra, nguyên cẩn chỉ đơn giản, nàng không phải kẻ giàu, ra ngoài mua vật linh tinh cũng không phải người hay nghĩ đến chuyện ăn uống dọc đường. Bốn vị chị tính sao cho mau về nhà?" Mạc giống như tiền lương trong túi. Bến bọc kia đóng qua là lúc chiều đạn nương ở tủ phường. Giờ nàng trên thường đi bị đổi. Cho nên trước lúc thì đi, tiền cứng rắn nhóc vào hành lý của nàng. Một khắc này, nàng đặt miệng cảm ta đạn nương đã tiền trì. Võ Hoài Thiên mỉm môi, không cách nào giải thích được. Cách đang rụng rịnh trong thâm tâm. Hắn cùng nàng, mặc dù đã từng gặm qua một lần. Nhiều khách diện cũng chỉ là xạ giao Nhiều nhớ cũng chỉ là Khách nhân mặt già Nè thì cái gì Đã đối với hắn tốt đến thế Cứu hắn giúp hắn băng bỏ vết thường Mà đồ ăn gì nhất lúc này Cũng đưa cho hắn Ngươi nhanh ăn đi Sáng sớm Đã phải rời cửa làm việc nguyên một ngày Sao lại phải khiên hắn đi một đoạn Trầm thiên hạm tận sự mệnh trả rời Mấy mắt rụt xuống trầm trọng Nặng đến Nàng muốn nâng lên cũng nâng không nổi. Nàng từ nãy điều thứ chính là đang đợi hắn tỉnh lại. Nếu khi người kia tỉnh cũng còn có thể nói chuyện một chút. Lúc này canh ba xem ra nhất thời cũng không chết được. Nàng trứ hết phải nghỉ ngơi chút đã. Ngươi xem cái đầu nhỏ của nàng cũng ngừng gận xuống, gận xuống. Thân hình cũng nghiêng nghiêng ngạc ngạc đi. Bóng hòa thiên thấy có điểm lạ kỳ. Đang cố gắng mở ra mí mắt, phát hiện hắn thấp giọng gọi. Trong não hỗn độ chuyển chuyển tính tính. Ách một tiếng, biến tưởng lại lỗng ngẫm bò đứng lên, cánh tay còn rảnh sờ soạn ở bên cạnh. từ sờ, sờ mò mò, cuối cùng mò đến túi nước. Này, nước ở đây. Tượng hắn bị cát, thân chuyển túi nước cho hắn, theo cánh vừa rồi đưa bánh vào. Sờ soạn tìm bàn tay hắn. Ta để nước bên cạnh tay người anh có thể uống, người tất là có cả vườn tài xà lấy đì. Trên mảnh đất hắn cũng có một vết thương lớn, không miếng có thể tự mình làm không. Có thể vấn thương này thực ra không đáng nói, nguyên gốc là không biến cả đã hạ loại độc dược gì. giỏi võ lại không biết gì về y thuật. Ba dược đã ăn hổ tâm đan do lãnh dưỡng Trần đặt chế nhưng cũng chỉ có thể tạm thời bảo vệ tâm mạch, hành chế động tính phát tán. Xong muốn hoàn toàn khôi phụng công lực, thì vẫn phải nhờ lãnh diện trần cùng huyền phong tìm xa hắn. Vậy là tốt rồi, ngươi cứ từ từ ăn đi, có việc gì thì gọi ta, ta có chút mệt nên nghỉ ngơi trước. Nói xong, anh cũng không hề tiếm tụng gượng ép mí mắt mình, ở một bên ta đuổi chua công vào chất ngủ. Bảo Hoài Thiên, Trần mắt nhìn nàng Không thể tin được nàng Cứ như vậy ngủ được luôn Ở nơi thang vô dạ lĩnh này mộng cô nương trẻ như nàng Tự nhiên cứ như vậy ngủ Càng không thể tưởng tượng được Khi bên cạnh còn có một gã nam tự xa lạ nằm Vậy mà nàng không hề có một chút cảnh giác Nếu như nó là một tên tăng đột tử Thì làm sao Đấy mắt bần bần lửa giận cũng không hiểu chính mình, cũng luôn lạnh tình. Mà sau lúc này, chỉ vì một chuyện còn con như thế, cũng có thể nổi giận. Chỉ biết, đối với hành vi của nàng, nữ tử nghe thơ không biến cánh bảo vệ mình này rất có ý kiến. Qua một hồi ngắn ngủi, nắng phát hiện hô hấp của nàng, đã châm rãi điều điều, cư nhiên đã thận sự ngủ sai. Trong lòng nhịn không được suy nghĩ Chuyện kỳ lạ vừa thấy Hắn không thầm tinh tế đánh giá nàng Có dạng nữ tưởng nào Lại giống như nàng Luôn cho rằng bản thân cải trang nam nhi Thì có thể kinh địch Không cần quan tâm nguy hiểm chính mình Qua một hồi sao Trong bóng tối Chỉ thấy nàng trong giấc mộng Cao lại đôi mày Trả thân mình co tròn Cứ quẩy một chút Ra lại vẫn an ngủ Hẳn là lạnh đi Hắn nhìn từng hạt mưa to ngoài kia, vẫn không ngừng thi nhau rớn xuống. Cảm giác, chết lạnh từng đợt, từng đợt qua cửa động ào vào. Hơn nữa, tim y hai người, đều đang ướn sủng, nàng bị lạnh cũng không phải lạ. Xem nàng co quấm cả người như con chuộng nhỏ, nhìn thế nào cũng thấy ngủ không ngon dớt. Bỏ hoài tiên, ông chúc nghỉ ngợi vô thân đứng lên. Khi tới bên cạnh nàng ngồi xuống, thấy nàng che đi gió lạnh. Không phải có một đính đặc biệt gì, chứ là chỉ cảm thấy để làm như thế. Mà khi tới gần, hắn mới phát hiện nàng hơi hơi rung rảy. Hắn nâng mi ngóng nhìn, bàn tay to vươn ra, bấm dưng cận lại ở trong không trung, rồi rụt lại. Nhớ tới, nàng một thân nữ tử, nam tử thủ thuộc bất thân, chính mình không thể cứ thế chính định vi của nàng. Liệu có nên giúp nàng sử ấm Mại cho đến khi Toàn thân mệt mỏi Tham vào trong bóng tối hồng mê Nắng cũng luôn cần nhắn vấn đề đó Mưa vẫn cứ không ngừng tuôn xuống Giữa đêm mộng Nàng bấn trận tỉnh giớt Tầm thiên hạ mệt mỏi Tới cực điểm Là mơ không rõ chính mình Làm thế nào tỉnh lại đây Cả người nàng đều đau nhớ Không còn phân biệt rõ Là do ngã nhào trên triền núi hay tại mỗi mỏi cả buổi phải khiên một tên đại nam nhân đi mà ân phân nửa trên người nàng đều ẩm ứa muốn đông lạnh. Nàng nhỏ nhỏ cam mày lúc này mới nhận ra nguyên do khiến chính mình bất chận tỉnh dậy. Khẽ nâng lên mi mát mộng thân mình cao to tấn lạng bỗng vào trong mắt nàng trừng tới mức không thể tưởng tự được nàng thông thả ngẩn cầu lên. Lúc này mới phát hiện Hai người căm bạn là ôm sắp vào nhau như một thể. Má đỏ hồng, nàng thất trực giác lui lại. Nhưng bọn nhận ra, hắn mặc dù đang ngủ, nhưng cánh tay vẫn chậm chẹt ôm lấy nàng. Nàng không lúc nhấn thời có điểm hoạt Bắt đầu hoài nghi, thiết đũa kinh thiên bảo đại danh đỉnh đỉnh. Khi thật là một tên răng đồ tử làm chuyện hạ lưu. Bất nhiên không thể thì tiện loạn của người. Hơn nữa, tại thời kháng ma hay quỷ biến này, bất kỳ chuyện xấu nào cũng đều có thể phát sinh. thân cẩn thận lai động đẩy hắn ra, mà hắn cứ như chuồng chuồng hám trụ, đồng đẩy mộng ly cũng không có. Đang lúc nàng khổng não, không biết làm thế nào đẩy hắn ra, bỗng nhiên một âm thanh trầm ấm lên tiếng. Rớn lạnh sao, thanh âm hắn có chúng càng càng vô lực, còn hắn theo tia mơ hồ ngãi ngủ từ mậm ra rồi nói, làm cho nàng ngẩn ngơ tại chỗ. Lạnh, nàng quả thật là rất lạnh. Cảm giác cánh tay hắn hơi hơi ôm mạnh vào, đem nàng càng khẩn trương rơi vào trong lòng ngực rộng. Ngủ tiếp thì, không biết muốn là an ủi nàng hay là tự nói cho chính tay mình nghe, trong đầu của ở ngoài thiên, không mạnh hổng động, một dòng nước rơi vào giấc ông trầm. Hóa ra, cũng không phải định làm chuyện sổ sàng. Mà là muốn sử ấm cho nàng. Nàng lúc này cũng mới chú ý tới. Hắn cũng nằm ở sâu trong động. Tự nhiên hiện tại lại thành tấm trắng gió cho nàng. Màu hồng đào trên khuôn mặt nhỏ nhắn càng tăng lên. Ta sánh với vẻ mặt mới vừa rồi bị kinh sợ. Giờ cách này lại dâng lên chống ngọt kiều. Mặc dù giữa hai người có phần đối nghịch. Nhưng lúc này từ hẳn vẫn ra thật nhiều lo lắng làm cho trầm thiên hạ mềm lòng, tình chỉ chứng tranh. Mặc dù bên ngoài có còn hơi lạnh, nhưng nàng thỏa mạng nhắm đại hai mắt, ở trong lòng hắn buông lỏng, dần rơi vào mộng Tư thế hai người hiện tại kề sáng vào nhau, khiến người nhìn cũng phải đỏ mặt. Hơn nữa, người trong cuộc cũng lại không phải không biết. Không vì tình huống Đặng thù khác biệt, cũng không thể quá mất để ý. Dù sao, tại nơi rừng núi hoang vô, giả lĩnh này. Ví dụ, hai người bọn họ dù ở nhau gần xác như thế, cũng sẽ không thể có người nào biết được. Đã càng không nói tới, nàng lúc này thân mặt nam trang. Nam nhân cùng nam nhân, vì cùng gặp nạn nơi núi rừng hẹo lãnh, mà giúp nhau tự ấm, mặn cũng là chuyện nhỏ. Nhìn không được, đã mở bần hai mắt, giống cũng không chóp, nhìn năm tự xa lạ gần sáng bên trong lòng nàng bỗng dưng lên một loại cảm xúc kỳ quái xong lúc cuộc nàng cũng không có ý việc mà theo đuổi nó làm gì cùng gặp phải hoạn nạn vốn cũng rất dễ dàng bị cảm động dưới vì chống chuyện nhỏ nhà chờ tới đến khi hai người thoát khỏi cảnh này hẳn loại cảm xúc khó hiểu kia cũng sẽ tự động biến mất nghĩ tuy là như thế nhưng nhìn bỗng nam nhân trước mắt nàng không biết từ lúc nào Đã thầm kính đi vào lòng trầm thiên hạm, để lại những dấu vết khó phai. Một lần nữa tỉnh lặng mở mắt ra, phổ hoài thiên nhận ra trời đã sáng. Hắn thấy hơi trao mày phát hiện trong cơn động này, chỉ còn lại một mình hắn, nàng đi rồi. Đưa ánh mắt nhìn ra xa ngoài cửa trộm, trận mưa ào hẳn đêm qua, giờ đã chuyển thành nhẹ nhẹ mưa phùng. Xem ra không lâu nữa sẽ trời trong tạnh hẳn. Trong lòng, loại cảm giác kỳ cục nói không nên lời hắn trường mắt nhìn hai cánh tay bạn thân cũng không quên trước khi lâm vào giấc ngủ như nàng lạnh mà co rúm thân hình mảnh mai hắn ngồi xuống bên cạnh đưa tay ôm lấy nàng vào trong lòng dùng như độ ấm áp của cơ thể để giúp nàng sự ấm tâm trí dẫn lên hình ảnh nàng lặng lẽ ngủ hắn chấm chặn đắm tay cố gắng áp chế cảm giác hư không khó chịu Cảm giác thượng mộng trận tức ngực đổi lên, làm hắn ho khủ cụ mãnh liệt. Khi tớ, đồ ta nhượng trong cơ thể tập tức vả, lại, có liền tán loạn. À, tôi không sao chứ. Tối vàng, khiến bước chân hướng về phía hắn, đồng thời mộng thanh âm vang lên, ngay trước mặt. Mộng chiếc căn theo bàn tay trắng nõn lao tới, gốc lên mặt hắn. Cái đầu to thì bất ngờ tổ độ mà tạm thời ngốc lăng. Cốt hà thiên vợ đốn chiếc khăn trên mạng Để nhìn thấy không mặn lo lắng khẩn thương của nàng Ngươi, nàng không phải đã đi sao Ngươi tỉnh rồi, thật tốt quá Ta còn đang không tiếng phải làm sao bây giờ Ngươi đã mê mang suốt một ngày một đêm Có, có lúc thấy trầm thiên hạm Nói mộng hơi dài và nhanh như vậy Có thể thấy nàng có biến bao lo lắng Đối diện với mắt hắn Trong tiếng hạm lúc này mới phát hiện cửa ly giữa hai người thật gần. Điều vội vàng vàng lui về sao. Ta đã tẩm ước nó, ngươi tham mạnh cho thoải mái. Nàng chỉ chỉ diến khăn trên tay hắn. Khăn thiếu, án dương mi cho nàng thừa nhận thân phận nữ nhi của mình. Cũng là một câu giải thích dành cho hắn. Nàng mặn năm trang đi đó đây khắp nơi. Trong khi lời nói rõ ràng là của nữ phận. Này là một mũi thanh mai trúng mạng của ta thiêu tạng. Nàng không thể trì tiện theo ta ra ngoài. Cũng cho rằng này là vẫn tùy thân rất ổ ích. Hai bên má có chút hồng hồng, nhận ra là hẳn có điểm hoài nghi, liền vội vàng giải thích. Nàng cũng là bất đắc dĩ. Không đem khăn thiêu ra, chắc lẽ muốn nàng xé áo ngoài để thấm nước. Chuyện đó càng không thể đi. Không quá. Nhanh cũng không phải là nỗi dối. Chiếc khăn này thật sự là do mỗi mũi hoài hương của nàng ra tai thiều. Đường nén thiều tinh tế so với tủ nương ở vườn thiều hoàn toàn không hề kém nhà. May mắn, có hoài thiên cũng không truy vấn lại. Mặc dù sắc mặt chính là có phần cổ quái. Tai chiếc khăn lên lao vùi mặt, ấm ẩm lại ấm rắn thoải mái. Nắm góc khăn thiều có mộng chữ thiên. Hóa ra, tin của nàng cũng không phải là giả. Ta tưởng người đi rồi, lao tâm mặt và nhiên tinh thần dễ chịu tóc hẳn lên, hắn thẳng nhiên nói, ta đi ra ngoài, nhìn một chúng xung quanh, thương thiện cũng xem có thể tìm được con ngựa hôm qua chạy mất nghĩ đến đây, nàng thật muốn ca tháng thở dài, không có ngựa, nàng cũng không có cánh trở lại cẩm tú thành. Càng không nói tới bọn họ mấy ngày trước, ở trên triền núi ven đường. Mặc dù thương thế không phải nghiêm trọng gì, nhưng ta cũng không tìm ra đường trở lại. Ta cũng thuận tay thì một trúng đồ ăn. Nàng lấy ra một mỉnh trái cây từ trong ấm tay áo, bước tình không cho phép người kia có thể chọn lựa. Chỉ tía các không tìm được gà làm thịt. À, tức gà rừng nướng khẳng định có phong vị tuyệt vời. Này, từ lúc trước cũng mới chỉ ăn có một chiếc bánh bao. Lúc này hắn đã đối rồi đi. Nàng tung qua quả rừng giả tới trước mặt hắn. Mặc dù có lẽ không hợp với khẩu vị của người, nhưng là ở nơi rừng núi hoang vu này, người rất ít chấp nhận ăn tạm đà. Hắn nhớ mài lên, không lẽ nàng tưởng hắn không ăn bánh bao là bởi tại không hợp khẩu vị. Người cứ ăn đi, hắn cũng không nhiều lời đem bánh bao cùng quả rừng trả lại trước mặt nàng. Hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Mưa ta ao ào, ào đã hai ngày, mà ngươi thì đột nhiên bị sống cao, may mang không tỉnh hết một ngày một đêm. Ta đã lo người cứ sốc như thế mà đi luôn nữa. Trầm thiên hạm như tới tình trạng hôm qua của hắn, trong lòng vẫn còn phẩm phẩm lo sợ. Hai người đều đang bị trông chân trong sơn động hoang phu này. Nè, dù có muốn đi cầu viện, Cũng không có biện pháp Chỉ có thể cầu khẩn ông trời Ngươi đã chiếu cố ta cả ngày Đơn giản một câu nói lại là làm cho trầm thiên hạm đỏ bừng hai má lên ông có gì Cũng là chuyện đương nhiên thôi Nàng không được tự nhiên Hướng hút hai má Ánh mắt không dám nhìn thẳng vào hắn Nghĩ đến hôm qua Thân thể hắn lúc nóng lúc lạnh Nóng khi nàng còn có thể lấy Khăn thiêu ngầm nước mưa lạnh Tay hắn lao đáp, lạnh thì chịu. Nàng trên tay không hề, màn cái áo phát ngay cái gì có thể giữ ấm được. Cuối cùng, cũng chỉ có thể làm theo cái quán, tự lấy thân mình, sự ấm thân thể lạnh buốt kia. Nhớ lại, hình ảnh hai người âm chẳng muốn lấy nhau, làm cho hai má của nàng hồng đỏ. Võ Hoài Thiên nhìn cái mặn lạnh cánh của nàng, không Thọ chính mình, đã nói điều gì khiến nàng không được thoải mái ta có làm ra chuyện gì thân lễ sao hắn đối với tất cả mọi việc hôm qua hoàn toàn không hề nhớ không lẽ giữa lúc mê mang bệnh nặng hắn đã làm chuyện gì không phải với nàng ông có không có bất kỳ chuyện gì phán sinh cả con người đen đáo loạn vòng quanh khoảng loạn cái đầu nhỏ liên tụng đắt lát như là sợ hắn mà tím tụng tri vấn đẹp một miệng nói ra chuyện gì ông ổn ta đi ra phía bên ngoài một chút phát hiện chúng ta mà muốn rời khỏi chỗ này thì có chúng khó khăn nàng căn bản bất kỳ đường nào nhìn ra được đều đã xem qua như cái người bọn họ lộn vào trong rừng núi hoang sơ hiểm trở thật như không có cách nào bớt chân ra được ơn hắn kiếm lời đáp lại trong đầu còn đang mãi suy tư thật như lời nổi của nàng thì đã qua hai ngày đêm Trong khoảng thời gian đó, hẳn lãnh diễn trần cùng huyền phong cũng đã mò đến gần cạnh. người vừa nói hơi đã đi tìm ngựa, hắn tự nhiên nghĩ tới một sự kiện. Đúng vậy, nàng xin sách hắn và nhìn đến quả rừng trong tay, hóa sầu cho đến con ngựa của mình. Nó, hôm đó vì bị dọa sợ, ta bỏ ta chạy mất. Nàng thâm tâm nhẹ nói, muốn làm cho hắn có cảm giác tội lỗi trong tâm tâm. Vậy ngươi làm thế nào để chuyển ta tới đây? Hắn nhớ rõ ràng, nơi chính mình lúc trước lâm vào hôn mê đã ở trong rừng cây lớn. Nằm thiên hạm, cắn cắn môi, trong bụng đói meo, tiên cầm quả rừng cắm một miếng. Không hề có ý định trả lời hắn vấn đề này. Dù sao, em nữ thủ thủ bất thân. Tuy ta vì của người, nhưng chuyện hắn cả người đà lên trên người nàng là sự thật. Nàng rất sợ. Cảm trước mắt khi biến hết mọi chuyện, sao lại biến nàng là thân phận nữ nhi, sẽ kiên trì, muốn chịu trách nhiệm, khi nàng về làm vợ. Hơn nữa, nàng thật sự là rất nặng nha. Đợt kỳ ấn vất vả kiên hắn đáng sợ như vậy, nè không có ý định hồi tưởng lại. Người nhìn ăn đi, trên người còn đang bị thương, không nên suy nghĩ nhiều. Nàng nói phải nói trái, cố đổi chủ đề. Bỏ hoài thiên miếm môi, cảm nhận được, nàng cố ý lạng cánh, mộng bộ chán không muốn trả lời, ngực bế bảy mà có chút nhoi nhói, làm cho hắn cả người khó chịu. Ông chết được, hắn lên lồng quay đầu, cực điện đồ ăn. Kế độ như vậy, Yến trầm thiên hạm, thu hồi tư cười. Đây là cái tình huống gì, đại tiểu gia này quả cao ngạo đi, thật sự là cố tình không hiểu tình trạng mình lúc này. Tùy ngươi, hậu ký trầm thiên hạp cũng lạnh nhãn trầm đi. Dù sao, hắn cũng là một đại nhân vật. Cùng nàng gặp phải hoạn nạn, cũng không có nghĩa cùng chung thế giới. Tính tình không tốt, cũng không liên quan tới nàng. để cho kia khi rời khỏi nơi đây, hai người liền đường ai nấy đi, mấy người mất ngã. Cho dù sau này, hình thiên bảo tận sự, cùng mạng cha học phá, cũng đã là thiếu gia. Cùng làm việc với hắn tu Toàn Hai tên quả nhân Nói âm chừng tán gỗ Thật hợp ý Nàng không cần phải nhiều chuyện sang vào Để tới thành trấn gần nhất Cũng phải vượt qua Ba lộ trình khó khăn Này chỉ là nàng ướng lượng đánh giá thực thật nàng hoài nghi đừng đi không chỉ có Hai ba chỗ tập nền nguy hiểm Nhưng trên người người có thương Chỉ sợ không chịu nổi đi bộ đường trường như thế mà nơi một người ở lại cũng rất nguy hiểm. Không cần phải hao tâm tổn tử, có vệ của ta sẽ tìm được đến đây." Ánh mắt lùng ngắn lời nàng, đối với suy nghĩ của nàng thật không thể chấp nhận. "Ngươi muốn rời khỏi cứ việc làm theo ý mình. Võ Hoài Tiên làm bất kỳ việc gì trướng đám đông cũng chưa bao giờ bị người ta coi thường như thế. Hơn nữa, còn nhớ kỹ cái quan tâm chân thành Mới vừa nặng của nàng Như thế nào thì đã lậm tứng trở thành Chiến tranh với hắn Trầm thiên hạm trần lỡn hai con mắt Người này cũng quá vô lệ đi Tống tóc gì Nàng cũng đã cổ hắn một mạng Không lẽ hắn không kiến cái độ cần có đối với ăn nhân Được thôi Nàng ám chế khí trận Trong lòng tự nói với chính mình Thân thể hắn không nhỏ Nói nữa phải sấn tài ba Mới Phải làm đối tán thối trọng yếu của mạch da. Chính mình nhận hắn mộng điểm. Đúng vậy. Cùng lắm thì cứ coi hắn là mộng tỉnh viện thiếu da thứ hai. Mới vừa rồi, lúc đi ra ngoài dò đường, ta nhìn ngõ xung quanh, thì thấy có mấy người lụng xoán trong từng lồng cây, như là đang tìm kiếm cái gì. Ngươi không để cho bọn chúng nhìn thấy chứ. Đồng nhiên các ngang lời nổi của nàng, Bộ hoạt thiên hoài phát đầu lại, đánh giá nàng toàn thân cao thấp. người không có để lộ dạng. Trầm thiên hạm, tự dưng bị hắn tróm, đặc nhiên há miệng không nói được câu nào. Hắn bỗng nhiên thay đổi cũng quá lớn đi. Mới vừa rồi, con là một bộ dáng lạnh dương băng. Hiện tại, đã trở thành quan tâm tới nàng. Ta mới ngó ngó xem, liền đánh đi luôn. Nàng cũng không phải đứa trẻ con, không biết phân biệt tốt táo. Tình dáng đám người kia nhìn qua liền tiện không phải loại tốn lành gì. nè tự nhiên là tránh đi càng xa càng tốt. Mà như phản ứng kẻ rối diện nàng, nó ràng biểu thị mục tiêu nhóm người này là hắn. nè tất nữa đã quên cái thương trên người hắn là do đau kiếm gây ra. Chính là quan tâm của hắn vẫn khiến cho nàng rộ ra tư cười. Bất quả ta nghĩ chỗ đó cánh đây xong bỏ xa những người rõ rất nhanh sẽ tìm tới đây được. Mà cái tình huống của chúng ta hiện nay, thì cũng không thể đi xa được, để làm như thế nào đây. Luôn luôn muốn biết án tụng cùng, là ngoài ý muốn gặp phải chuyện gì, tuy nhiên là vì trọng thương mà phải chạy. Nhưng việc giang hồ, đào luôn là phong biến rõ ràng lắm, cũng không tự mang nhiều thắng mắng trong lòng. Võ Hà Thiên Trầm Tư, Hiền Phong, cùng lãnh Nhất định đã tới gần đây tìm hắn Chứ là không biến làm thế nào Để họ biến được nơi này người nghĩ chúng ta có khả năng thoáng không ngoại lệ Hắn do hỏi ý kiến nữ tử Bởi vì sự kiện này Cũng dễ liếu đến nàng đương nhiên cũng bao hàm cả vận mệnh nàng sống chết Còn nữa Hắn nhận thấy đầu óc nàng rất linh hoạt Sau khi sang ngoài Thấy mấy kẻ là mặt Mọi sự việc đáng chú ý Có thể gây lâm nguy đều không thoáng khỏi mắt nàng. Trước sự tình ngày càng xấu đi cũng không hề vô dụng ngồi khóc lóc. Lần đầu tiên, hắn chú ý tới một nữ nhân ngoài trừ tính danh cùng lai lệnh của nàng. Ít thầy, hắn đều không biến rõ đều là trịnh gián tính nhiệm nàng. Ta nhưng là vận khí không tốt lắm. Nàng cười khổ. Ngươi để làm gì? Trên người ta có mang bơm khói đặc dễ nhưng không biết lúc này phóng ra đến động hộ vệ của ta hay địch nhân. Hắn phân đạm phong kinh nổi, nhưng trầm thiên hạm có thể cảm nhận thấy nguy hiểm ẩn chứa bên trong. Nà, không khỏi một lần nữa, thầm tháng. Chính mình là gặp phải cái vận mà xôi quỷ khiến gì, như thế nào lại có thể mặn danh kỳ diệu, đâm vào trong nguy hiểm với người đầy thâm cơ. Địch thủ là có tâm thù đầy hận gì với người là muốn bắt người đòi tiền thuộc hay vừa thấy ngươi liền sẽ giết. Trước khi làm việc gì, nàng vẫn là hỏi rõ ràng một chút. Chân phận nam nhân trước mắt này quá phức tạp. Nếu có định là tham vàng bạc ngương lượng, phụ báo vật quý ở kình thiên bảo, thì dễ hơn rồi. Nhưng nếu là vì danh hiệu võ hoàng mà tới đây, không biết có thể hay không sẽ là tại khai sát giới. Bọn chúng chỉ sợ là không muốn ta sống thêm một giây. Bổ hoài thiên đạm mạc nói, đối phương nếu không ngu ngốc, liền sẽ thừa diễm công lực hắn hoàn toàn biến mất. Mà tổ lực thi sát hắn, bằng không chờ đến khi hắn từ bỏ rưỡng động tính trên người rồi. Bọn chúng muốn lại đi giết hắn là chuyện không thể. Trầm thiên hạm, rốt cuộc nhìn không được, trừng mắng hắn một cái. Hắn cũng quá bình tĩnh thỉnh thời đi. Còn có thể phân đạm phong kinh như vậy. Hiện hai người đã đang nói chuyện sinh tử nhà. Hơn nữa, nàng vừa mới nói gặp mấy kẻ mặc đồ đen xa lạ. Xem phản ứng gần trường lúc này của hắn. Nhìn cũng biết, hắn là kẻ địch. Như vậy, với tình cảnh này, không có ngựa làm thế nào tránh được đây? Chính là, dù có im đặn không gây động tĩnh chứ sợ bọn chúng vẫn sẽ vào chống đuổi tới nơi này. Quyết định như thế nào? nói ra bơm khói đặc chế. Từ tâm dài ra Tính nên thông bộ cái mạng của mình Giao cho nàng quyết định Trầm thiên hạm ngửa đầu Không tiếng rậm hỏi trời tháng trời Nàng bất quá Không chỉ trân thuần Là chủ sự phường thiều Có cần phải khảo nghiệm nàng như vậy không Bảo vệ của người đã mau chóng tìm tới đây chứ Ngày hôm đó gặp mặt Nàng cũng không có đặc biệt chú ý Sẽ mau Được rồi Nhân mệnh tiếp lấy bông khối nàng hẻm Nhìn khỏi thi nhau Chân lượng tuôn ra Đứng ở trước cửa rộng nằm quay đầu Một nụ cười nở ra trên khuôn mặt trắng nọn Đứng trước cánh cửa sinh tử Bằng tính nho nhỏ hiện lộ ra Tứ nhân vừa nói vừa cười Không hề coi hắn là thân thận khách nhân cao quỷ Theo như lời nổi vừa rồi Nếu như chấm mai vấn hạnh rơi xuống địa phủ Người nên thay ta Hướng Diên Vương nói lời công đạo một chút Cái đó nguyên căn hậu quả, nếu không, cái thật không biết, chính mình phải làm sao. Ai, quá nhiên, hôm nay làm người tốt. Các nàng nhiều chuyện, giờ gặp hậu quả này, hảo tâm của người mà có thể sẽ mất một mạng. Thói ra, mình bị ai giếng cũng không biết, thế nhân này quả là đớn công bằng đi. Bổ hoạt thiên, như nàng tươi cười thanh nhã, mặn luôn cứng rắn lạnh nhạt, cũng không tự giác hóa mềm, nở nụ cười theo nữ nhân. Ta sẽ không để người phải chết. Giờ phút này, trong tâm hắn bỗng mạnh liệt nở lên ý muốn bảo hộ nàng. Ví dụ công đựng chính mình chưa hoàn toàn khôi phục, hắn cũng muốn toàn xứng bảo vệ nàng. Ta đây trước hết, phải nói lời cảm tạ thiếu bảo chủ rồi Nàng chấm tay hành lễ, chỉ mới nghĩ nói vài ba câu vui đùa. Thế mắt, bảo quát hiện vài cái bóng di chuyển ở không ta, với và vàng lùi vào bên trong động Chính là xem ra Như vương dường như rất muốn gặp mặt ta nha Phía trước Tất nhiên là hắc y nhân